Cực phẩm gia đình tập thứ 251 Lâm Văn Vinh biết được thân phận của Ngọc già rất phi phạm nên đặc biệt phái người canh gác nàng, để cho liều vái dẫn xong liền không do dự kéo nàng vào trong trướng của mình. Ngọc già sắc mặt biến đổi giận dữ nói, Ngươi muốn làm gì, không cho ngươi chạm vào người ta. Nếu thật sự muốn chạm vào người ngươi, ngươi có thể làm gì chứ? Lâm Vãn Vinh nhìn nàng từ trên xuống dưới, hì hì cười nói, <cười> Cắn lưỡi ư, treo cẩu ư, hay mổ bụng thế? Nghe những lời võ nạt của tên cuồng đạo này, thật là mình có chết cũng chẳng lành. Ngọc già cắn răng sắc mặt tái nhợt, một lúc lâu không nói tiếng nào. Lâm Vãn Vinh rút nhẹ bàn tay của nàng nói, Chẳng lẽ người trong mắt người chỉ toàn là cầm thú thôi sao? Ồ, người không muốn nói cũng được. Bây giờ trong trướng này, ngoài cái giường còn có bảy cỏ lớn. Người muốn ngủ ở chỗ nào? Ta chỗ nào cũng không muốn ngủ. Ta có xe ngựa của mình rồi. Ngọc già cả giận nói. Xe ngựa? Lâm Văn Vinh hưởng một tiếng lấy từ trong người Ngọc già ra một thanh loan đao màu vàng mà nàng buộc vào người. Hắn chiếu ánh kim quang lấp lánh từ đao lên mặt nàng lạnh lùng nói đã quên nói cho người Ngọc Dạ tiểu thư xe ngựa của người dùng để cho các huynh đệ bị thương của ta nghĩ trong đó rồi. Thấy hắn cầm kim đao của mình vung vung trước mặt khinh khỉnh cười. Ngọc Dạ giận đến nổi sắc mặt trắng bệch. Mau đêm kim đao trả lại cho ta. Ngươi, ngươi cái người đại hoa mang rỡ này, mang rỡ ư? Ta soi với người độc quyết liệu có mang rỡ bằng không? Lâm Vãn Vinh hắt hắt cười xoặt một cái vung kim đao lên. Lưỡi đau sắc bén cắt một sợi tóc bên tai Ngọc già. Nhân lúc tâm tình ta đang tốt, Ngọc già tiểu thư, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn ngủ trên bãi cỏ hay trên giường? Nếu ngươi mà không trả lời vậy, đêm nay ngươi sẽ nằm trên lưng ngựa. Ngươi cho rằng Ngọc già sẽ sợ ngươi sao? Cô gái độc quyết trừng mắt cắn răng nhìn hắn nói, Ta ngủ trên giường. Ồ, quá là có nhãn lực tốt, biết giường này là nơi ta ngủ. Ha, hay quá, nào, cùng ngủ, cùng ngủ nào. Lời nói của hắn còn chưa dứt cô gái độc quyết nhất thời kinh hải thốt lên. Ta không ngủ cùng nam nhân trên giường, ta ngủ trên bãi cỏ. Lâm vẫn Vinh ha ha cười nói, thật khổ cho cô quá, mặc dù bị giam cầm, nhưng cũng không nên cố chấp thi chứ. Được rồi, bãi cỏ này nhường cho cô vậy. Thật là, ta chưa bao giờ thấy nữ hài tử muốn ngủ trên bãi cỏ cả. Giờ không đáp ứng cũng không có cách. Hay cái này rốt cuộc là anh hùng của đại hoa hay là đại hoa vô lại đây? bị hán quay như trong chốn ngọc già nhất thời nhớ lại mấy ngày trước tới nay đấu trí đấu lời lúc ban đầu hắn chiếm thượng phong sau đó hai người cân bằng rồi mình chiếm chủ động chỉ là cái tên thẩu khấu mặt đen này lúc cứng lúc mềm lúc mạnh lúc yếu quả thật rất khó đối phó lâm vẫn vinh duỗi người nằm thẳng cẳng trên giường đắc ý thở một hơi dài độc quyết nữ tử kia nhất quyết không nói không rằng thật là kẻ không bình thường chút nào. Trong quân đều dùng liều vải, chỉ đủ để ngăn ngừa mưa gió. Trên mặt đất vẫn là bãi cỏ lạnh lẽo. Ngọc già cán răng nằm trên cỏ. Một cơn gió lạnh như các từ chỗ trách của quần áo truyền vào cơ thể của nàng. cả thân thể rung rung, đến nói cũng không ra được một tiếng gì ra hồn. cả người nàng lúc này như một khối băng lạnh. Một đêm nằm ngủ trên bãi cỏ thảo nguyên như thế này, dù có là người cường hãn nhất cũng khó có thể chịu nổi. Nàng không kiềm chế được kẻ liếc nhìn lâm vãng vinh một cái, chỉ thấy tên kẻ cốt kia nằm ở trên giường. Trong tay hắn chính là cây kim đao của mình, hai mắt đang nhắm nghiền, hơi thở điều điều, đang chậm rãi chìm vào trong mộng. Chỉ cần tên cướp kia không làm chuyện gì xấu, lại có thảo nguyên thần phò hậu ta còn sợ cái gì chứ? thiếu nữ độc quyết mắt hơi ước nuốt mạnh ủy khuất vào trong lòng, nắm chặt bàn tay quật cường khẽ cắn lấy môi từ từ nhắm mắt lại. trời xanh mây trắng nhẹ bay, bên dưới ngựa chạy han sai rạng ngồi vun roi vọng bốn phương trời, muôn chim tung cánh trỗi bời cùng lên. từng tiếng ca cao vút phá tan sự trữ tình buổi sớm cố thở nguyên. Lời ca tuyệt không hề êm tai duy nhất đáng nói là có chút hào tráng thôi. Nhưng bị tiếng ca đó cuốn hút, không biết từ đâu có mấy chú triền chuyện, chuyện thảo nguyên lướt tới. Liêu riếu bay lượng vòng quanh một cách thích thú trên đoàn quân. Mặt trời mới mọc tổ ánh hồng vạn trượng chiếu lên khuôn mặt các tướng sĩ trẻ tuổi. Hạt xương lông lên vương trên tóc, trên mặt mỗi người trông vô cùng thuần khiết. Lâm vãn vinh cởi trên mình ngựa, rất cao giọng hát toàn là những bài hát kỳ quái mà người khác nghe không hiểu được. đã thấy cái mòm lại còn oan oan khiến người ta vừa nghe là biết năm ngàn tướng sĩ hành quân chậm rãi thấy dễ nhàn nhã nghe giọng cao vút mà chỉ hắn có chẳng ăn khớp với khúc hát thì tất cả đều không khỏi mỉm cười với cái giọng dở chưa hết này mà cũng dám phô ra hán lại còn ca hát không ngừng làm mọi người vui vẻ cười vang dần dần cũng bị hắn cảm nhiễm Bất giác giải thoát khỏi chiến sự, khôi phục tâm tình hào sảng Chúng nhân tâm trạng được thoải mái, những tiếng cười nói vui vẻ vang lên không dứt. Tâm tình đó cảm nhiễm vào từng người, đại thảo nguyên dường như trở thành ngôi nhà khác của bọn họ. a Lâm huynh đệ hình như tâm tình hôm nay không tệ, chẳng lẽ là đêm qua đã thành công rồi? Lão cao ngồi trên ngựa nghe Lâm vãng vinh ngâm ca khúc hát không khỏi hồ nghi mở miệng. Hồ bất Quy thận trọng nhìn về phía trước, hạ thấp giọng nói, À thành công hay không thì à ta không bình, nhưng mà cái trình độ hát hò của tướng quân thật không dám đầy cao. À lão cao, người lớn gan có thể đi tới nói với tướng quân, các quân đệ sắp cắm trại ăn cơm rồi, có thể xin tướng quân dựng hát chốc lát được không? Ê, người dám áp đặt lâm quân đệ không? Lão cao cười nói, Hắn ca hát là đại biểu hắn có lòng tin làm được chuyện lớn. Như vậy chúng ta mới có thể yên lòng. Nói thay chứ, cả năng ca hát của Lâm huynh đệ thật sự không ra sao cả. So với phấn đầu trong bác đại hậu đồng kém quá xa. Nhưng mà cũng phải biết chấp nhận thôi. Nghe phấn đầu hát phải mất bạc. Còn nghe Lâm huynh đệ hát không chừng còn kiếm được bạc. <cười> Hay tên cười xấu xa. Xem như tự vỗ về bản thân nhất thời cũng vui vẻ. Từ xa xa một kỵ sĩ phóng tới vội vàng, dừng lại trước Lâm Vãng Vinh, đó chính là tên thám báo đêm qua phái đi. Vì để an toàn đêm qua trước khi tập kích đạt lan trát, Lâm Vãng Vinh đã thương lượng với hồ bớt quy, phái mấy lộ nhân mã tới tiền phương trinh sát, không ngờ có tin tức trở về nhanh như vậy. Thám báo quật mồ hôi trên trán thấp giọng báo, a bẩm tướng quân, ở tiền phương ngoài ba trăm phát giác kỵ binh hồ nhân. À, ồ... Mắt lâm vãng vinh đoá lên. Từ đâu tới có bao nhiêu người? họ Bất Quy và Cao Tù vừa nghe thấy phát giác hành tôn của hồ nhân sớm đã nhau tới. Chỉ nghe thám báo kia nói. Có tới hơn hai ngàn người, nhưng không tới ba ngàn. Hiện giờ không có cách nào xác nhận những hồ nhân này đến từ đâu. Nhưng theo thuộc hạ đoán chắc có khả năng là nhân mã do bộ tộc Cáp Nhĩ hộp Lâm hoặc Ngạch Tể Nạp phai ra. Cáp Nhĩ hộp Lâm và Ngạch Tể Nạp? Lâm vẫn vinh ồn một tiếng gật đầu. Có khả năng này, các người tìm được vị trí của hai bộ tộc này chưa? thông báo kia mặt tỏ vẻ tiếc núi lắc đầu. Bởi vì đám kỵ binh độc quyết này độc nhiên xuất hiện nên thuộc hạ không dám tiếng bừa lên, hiện giờ vẫn chưa có cách nào xác nhận vị trí cụ thể của hai bộ tộc đó. Tiểu đội tham báo chỉ có mười mấy người lại đột nhiên gặp phải lượng lớn kỷ binh địch nên chỉ có cách lựa chọn là tránh đi thôi. Đây là chuyện không còn cách nào khác, Lâm Văn Vinh nhìn Hồ bất quy nói. Hồ đại ca theo huynh thì hai ngàn người này từ đâu tới? Lão Hồ suy gẫm một hồi rồi gật đầu. Nhìn quanh đạt lang trác thì bộ tộc vừa có thể lưu lại đậu nhân mã lại để trấn thủ, vừa có thể chi viện cho các bộ tộc phu cận thì chỉ có cáp nhĩ học lâm và ngạch tới nạp. Là có thực lực như thế Mạc tướng cho rằng Ba ngàn nhân mã này trên thảo nguyên Không đáng gọi là nhiều Xong tuyệt đối cũng chẳng phải ít Nhất định là hai bộ tộc này Được tin Đạt lang Trác Gặp phải đột kích mới phái quân đi ngay trong đêm Quynh đệ ở tiền phương ngẫu nhiên Gặp phải kỵ binh của Hồ Nhân Từ điểm này mạc tướng thấy Có lẽ thám báo của chúng ta Đã tới được ngoại di của hai bộ tộc này rồi Lúc này nhất cử nhất động của bọn họ Cần phải cẩn thận Phòng ngừa bị người đột quyết phát giác Hồ Bất Quy phân tích có tình có lý, lâm vãn vinh gật đầu tán đồng. Hồ đại ca, cứ như theo phán đoán của huynh, nếu như chúng ta không thay đổi phương hướng mà thẳng tiếng như thế này thì khi nào gặp được hơn hai ngàn binh hồ nhân kia? Lão Hồ bấm ngón tay tính toán thật lâu, thận trọng đáp. Điều này à, rất khó nói, bởi vì người độc quyết không biết chút gì về tình hình phía chúng ta và đạt lan trát nên chúng hẳn là không dám mạo hiểm tiến tới nếu như hai quân gặp nhau nhanh nhất cũng phải tối nay khi mặt trời xuống núi Vậy thì cũng chẳng còn mấy canh giờ nữa Lâm vãng Vinh gật đầu bọn độc quyết này đến cũng rất nhanh nếu đi ngày đêm không dừng thì à, sáng mai là có thể đuổi tới Đạt lan trác trụi hồ bất quy xua tay cười rằng ngày đêm không dừng thì à, không có khả năng đâu cho dù là hầu nhân chịu được thì chiến mã cũng chẳng chịu nổi Hồ Nhân luôn có thói quen ngày đi đêm nghỉ là bởi vì ngựa đột quyết truy chạy nhanh, ngày có thể chạy tám trăm dặm, nhưng kiểu hoạt động cường độ cao như thế cũng tiêu hao thể lực của nó cực lớn. Chỉ dựa vào có dạy trên thảo nguyên A lạp thiện thôi thì còn lâu mới đủ, mỗi đêm đều phải bổ sung lương thảo và nước uống cho chiến mã. Lâm Vãn Vinh khẽ ồ lên hai mắt nheo lại không biết là đang nghĩ cái gì. Cao Tù ở một bên nghe hai người nói chuyện nửa ngày không nhịn được nói sen vào à có thể một lúc bỏ ra gần 3000 người bộ tộc nào mà có vốn lớn thấy ta đón rằng đại bản doanh của chúng nhất định rỗng rồi vừa lúc cho chúng ta đi phóng quả cốt phá. Lão Cao theo ta cũng không ít nữa sao trí lực một chút cũng chẳng tiến bộ chứ, Lâm Phận Vinh mỉm cười lắc đầu, "Cao đại ca nếu huynh nghĩ như thế vậy chỉ sợ rằng trúng kế rồi." "Trúng kế?" Cao tù tức thì mắt trố ra, Vì sao?" Cái tên khốn này khi rảnh chỉ biết nghiên cứu xuân cung hỏa sách Không biết kiếm chút thời gian học tập binh thư Lâm vẫn Vinh mặt đầy vẻ ngán ngẩm Nhưng Hồ Bất Quy lại cười trả lời ha Cao huynh đệ! Người quá xem thường hồn nhân rồi Nếu như chúng ta không đón sai Ba ngàn quân này hẳn nhiên là liên quân của hai bộ tộc Cáp nhĩ học Lâm và Ngạch Tế Nạp Liên quân? Không sai! Hồ Bất Quy nghiêm chỉnh gật đầu Cao huynh đệ thử nghĩ chút đi, nếu như ngươi là thống lãnh hồ nhân, trên dài gánh trách nhiệm bảo vệ bộ tộc lại còn phải chi viện cho người khác, ngươi sẽ phái ra mấy thành nhân mã. À, tối đa không quá ba thành, Cao Tù kiên định đáp. Đúng là như vậy đó, ngạch tể nạp và cáp nhĩ hộp lâm, bất kỳ bộ tộc nào, nếu muốn phái ra ba ngàn nhân mã chi viện cho Đạt Lan Trác thì đều phải có tám ngàn tới hoặc một dạng tráng đinh. Hồ Nhân đã suốt toàn quân công kích hẻm núi Hạ Lan, bộ tộc nào còn có thể lưu lại hơn một dạng tráng đinh, đây là việc không thể nào. Vì thế hơn hai ngàn người này nhất định là liên quân của hai bộ tộc đó. Theo ta phỏng đón trong đại doanh của Ngạch tẩy Nạp và các Nhĩ Học Lâm, mỗi bên phải có ít nhất bốn ngàn binh Hồ Nhân. Nếu nghĩ tập kích dễ dàng như Đạt Lan Trác, chỉ sợ không thành được. Lão Cao thở dài có chút chẳng đành. Phân tích như vậy Lão Cao hoàn toàn hiểu ra đúng như Hồ Bất Quy nói, Hồ Nhân chẳng phải kẻ ngu, sao có thể phạm phải cùng một loại sai lầm như Đạt Lan Trác lần thứ hai được. Vậy giờ phải làm sao? Trấu cột là đánh hay là không? Cao Tù mặt đầy bực bội có chút chần trừ đưa ánh mắt trong đợi nhìn Lâm vãn Vinh đợi đưa ra chủ ý. Lâm Vảng Vinh nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ từ phân tích của Hồ bất quy có thể thấy dù là ngạch tế nạp hai cáp nhĩ hộp lâm quy mô và nhân số đều hơn đặt lanrá nhiều lần nếu như cố tấn công thì tới 5.000 nhân mã sẽ không thể chiếm được ô thế tuyệt đối cho dù có phá được bộ tộc của hồ nhân thì cũng sẽ tổng thất thê thảm mà dưới tình huống không có viện binh bổ sung, 5.000 tướng sĩ này quả là bảo bối quý giá. còn có việc quan trọng hơn đợi bọn họ đi làm tuyệt không thể hy sinh vô ích. nhưng nếu đi đường vòng đến vương đình của hồ nhân, thì y ngô là nơi buộc phải qua. cho dù không giải quyết các nhĩ hộp lâm thì cũng phải hạ được bộ tộc ngập tẩy nạp sát cạnh y ngô. hắn trầm tư hồi lâu chặt nhướng mày lên mắt lóe lên vẻ quyết liệt phát mạnh tay. Đánh, đương nhiên là phải đánh, Hồ Đại Ca dặn dò huynh đệ tiền phương gia tăng giới bị, kịp thời báo cáo hành tôn chi viện của hồn Nhân. lâm huynh đệ, ý người chẳng lẽ trước tiên muốn làm thịt hai ngàn năm trăm người này? Cao Tù mừng trở nói, Lâm vãn Vinh khẽ gạt đầu, thần sắc nghiêm tốt, hồ bất quy cao mài nói. Muốn làm thịt bọn chúng sợ là không có dễ đâu, hôm qua chúng ta tập kích Đạt Lan Trác có thể đánh một trận là thắng, vì hồn Nhân không hề phát giác. Thêm vào nữa bọn chúng có đàn bà trẻ con liên lụy nên mới bị chúng ta dễ dàng tiêu diệt. Nhưng hai ngàn hầu nhân này là quân cơ động, muốn lặng lẽ bao dây được bọn chúng thì rất khó. Một khi chúng ta lộ chỗ hở bị bọn chúng phát giác, chúng có thể quay đầu bỏ chạy. Trên thảo nguyên mình mông này, nếu hầu nhân muốn chạy thì không ai cản nổi. Cho nên thủ lĩnh của hai bộ tộc này mới dám lớn gan phái bọn chúng chi viện cho đặc lan trác. Suy nghĩ của lão hồ không phải không có đạo lý Lâm Vãn Vinh cười nói. Hầu đại ca nói rất đúng, nếu như người đột quyết muốn chạy đương nhiên là không ai ngăn nổi, nhưng mà nếu người đột quyết không có ngựa, huynh nói bọn chúng còn chạy nổi không? Ê, người độc quyết không có ngựa, vậy cũng giống với hổ bị rút răng, tất nhiên là chạy không nổi, nhưng sao người đột quyết lại không có ngựa chứ? Hầu bất quy không hiểu hỏi lại, lâm Vãn vinh cười thần bí, Hầu hồ đại ca, huynh đã nói rồi đó thôi, ngựa độc quyết có thể ngày đi nghìn dặm, nhưng cần bảo đảm về lương thảo và nước uống. À đúng là như thế. Lão Hồ vội gật đầu. Lâm Vãn Vinh cười âm hiểm vỗ vai cao tù. trực tốt, rất tốt. Tới lúc cao đại ca anh dũng du địch của chúng ta xuất mã rồi. Sau khi đem công việc dặn dò rõ ràng, Lâm Vãn Vinh mới có thời gian đi thăm Lý Vũ Lăng. Ngọc già bị háng trói ở bên xe làm sao phu tạm thời. Trong lòng càng thêm oán hận khi nhìn thấy hắn chỉ hừ lạnh rồi quay đầu đi. Tới lúc chữa bệnh rồi, xin thần y theo ta nào. Lâm Vãn Vinh cười cởi thần trên người nàng rồi vào xe trước. Khí sắc của Lý Vũ Lăng có chuyển biến tốt một cách rõ ràng, hô hấp dần dần bình ổn, ngoại thương ở ngực đã bắt đầu lên da non. Nguyệt Nga Nhi dùng thuốc quả nhiên hiệu nghiệm phi phàm. Ngọc Dà cũng leo lên xe. Trên cánh tay trắng thấy rõ hai vết tím. Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chú vào tay nàng nói. Ý, thằng y bị thương rồi, để ta cho nàng chút thuốc nha. Không nhọc qua, lão công lo lắng. Thiểu nữ đột quyết mặt lạnh lùng, bắt đầu kiểm tra thương thế của Lý Vũ Lăng. Việc quan hệ tới tính mạng của Lý Vũ Lăng Lâm Vẫn vinh không dám sơ suốt, nhìn chầm chầm vào sắc mặt của Nguyệt Nga Nhi xem phản ứng của nàng. Bắt mặt Lý Vũ Lăng xong, lật mắt lên nhìn rồi cẩn thận xem khắp vết thương một lượt, ngọc già dơ tay lạnh nhạt nói không sao hai chữ thấy thâu dạ qua ít rồi lâm vẫn vinh khẩn trương đang muốn hỏi thêm thiếu nữ độc quyết lãnh đạm nói ngươi không cần hỏi nữa ta chỉ có thể nói cho ngươi tình hình của hắn đang dần chuyển biến xấu còn về khi nào mới có thể tỉnh lại ta cũng không biết nàng ta là tù binh nhân cũng là thầy thuốc Lâm Vãn Vinh có gấp cũng chẳng có cách gì. May là Lý Vũ Lăng dù tạm thời vẫn chưa tỉnh lại nhưng thường thấy đã chuyển biến tốt thì ai cũng thấy. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhảy nhót xuất hiện trước mặt mọi người. Lâm Vãn Vinh vẫn tin vào điều này. Đưa ngọc già quay trở ra, đang muốn nhảy xuống thì nàng ngồi lại trên xe, đột nhiên mở miệng hỏi. Kẻ cướp, ta muốn hỏi ngươi một việc. Cô thể đừng tùy tuyển cấp ngoại hiệu cho ta không? Lâm Vãn Vinh quay đầu lại mặt đầy bực bội Nàng gọi tên đột quyết của ta không phải tốt hơn sao Ngọc già nhìn thẳng vào mắt hắn nghiến răng nói Đêm ngày hôm qua rõ ràng là ta ngủ trên mặt cỏ Sau khi sáng tỉnh lại thì nằm trên trên Gò má nàng phất hồng Câu phía dưới không nói hết Trong mắt đã bừng lửa giận Người, ngươi trút cuộc đã làm gì ta Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi Ngọc già tiểu thư đang nói gì thế Cứ mơ mơ hồ hồ ta chả hiểu gì cả, có thể giải thích và kể lại tỉ mỉ chút được không? tần cốt mắt đầy chính khí, chấp liên tục, tựa như thật sự không nhớ được tối qua đã làm gì. Nguyệt Nga Nhi vừa thẹn vừa giận, nước mắt long lanh giận dữ nói, Ngươi, ngươi còn giá giờ hồ đầu, vì sao sáng nay ta tỉnh dậy lại nằm trên giường của ngươi? Trốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Đúng thế, vì sao nàng lại nằm trên giường của ta thế nhỉ? Lâm Vãn Vinh mắt mở lớn nói, Ngọc già tiểu thư cho dù có chuyện này thì người phải giải thích, phải là nàng chứ, rõ ràng nàng bò lên giường của ta, sao lại đổ quan cho ta. Người nói bậy, ta, ta sao lên được, người... Thay hắn miệng lưỡi liên láo, Nguyệt Nga Nhi tức tới đỏ bừng mặt, nước mắt nhỏ rồng rồng, bộ dáng tức giận, trông vô cùng xinh đẹp. Thiếu nữ độc quyết này, khi thì thông tuệ, khi thì chất phát, khi thì cao quý, khi thì nhu nhược chớp mắt cái là có thể biến ra trăm loại khuôn mặt. Không biết cái nào mới chính là nàng. Tiêm lâm vẫn vinh đập thành thịt cười, ha hả đáp. nàng không lên giường của ta, vậy thì là thật. sang sớm này khi ta đi tuần danh về, người nằm trên giường của ta là ai vậy nhỉ? Ta, ta không biết. Ngọc già cúi đầu xuống u oán nói. Buổi sáng ta vừa tỉnh lại đã nằm trên giường rồi, nhìn khắp bốn phía lại không thấy người đâu. Lâm Vãn Vinh gật đầu ồn một tiếng chậm rãi nói, À, vậy chắc thần Thảo Nguyên ngầm giúp đỡ rồi. Ồ, nếu là như thế ta không truy cứu chuyện này nữa, mặc dù giường của ta bị dậy xéo nhưng trước nay ta là người rất dễ tính, cứ để như vậy đi, cũng không cần nàng phải dọn dường nữa. Ngọc già vừa thẹn vừa tức quá. Nói bậy, giường của ngươi bẩn như ổ chó vậy, đâu có giống dường chiếu chăn đệm gì chứ. Ha, ồ, thấy à ta nhất thời quên mất thấy mà nguyệt nga nhị mũi mũi lại nhớ thật rõ lâm vẫn vinh cười nói hãy dùng giả chiến mà có đơn giản chút cũng khó tránh khỏi ngủ nhiều rồi sẽ quen thôi không chừng nàng còn thích loại cảm giác đó ấy chứ ta chẳng thèm thích loại cảm giác đó. Nguyệt Nga Nhi nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, vừa thẹn lại tức giận khuôn mặt như xoa một lớp phấn hồng, đôi mắt lam nhạt sâu như nước, trong vắt như muốn cuốn tâm hồn người ta vào đó. Thấy tên kẻ cốt mộm há hóc nước dẻ như sắp nhỏ ra, ánh mắt thì hao háo vào thân thể của mình, không chớp cái nào. Trong mắt ngọc già thoáng qua vẻ kỳ lạ, gò má càng lúc càng đỏ lên giận dữ nói, Tên kẻ cốt du sĩ, ngươi nhìn cái gì? <cười> nhìn quả bóng? Ồ, không phải, là ta đang dùng nhãn quang thâm trầm và trí tệ của mình tìm kiếm quy lực giản dật sinh trưởng lớn mạnh. Lâm Văn Vinh chùi nước giải ở khóe miệng nhìn trầm chầm, chầm vào ngực nàng, mắt không hề chốt. Nguyệt Nga nhi mũi mũi đợi sau khi đánh trận xong nàng có thể dẫn ta tới nhà nàng không? Ta muốn nhìn xem lỗi đất và nguồn nước nào có thể nuôi nàng, to đến thế... Mắt hắn trố ra hai tay vòng lại minh họa thành một hình tròn. Nếu như ngươi muốn đi, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Khóe miệng Nguyệt Nga nhi nhất lên thành nụ cười thêm ngọt ngào, thần sắc vô cùng quyến rũ, giọng nói ôn nhu vô cùng. qua lão công đại nhân, sắp tới các ngươi sẽ tấn công nơi nào. Mắt tên cốt mặt đen lộ vẻ mây đắm nước giả nhỏ rồng rồng như ngay như dạy nói. À, tiếp tới ư, ta chuẩn bị tấn công à mắt ngọc già hiện vẻ vui mừng nhưng mặt vẫn bình tĩnh khẽ ôm một tiếng nghe hắn nói tiếp <cười> ta tấn công nơi này tần cút không kịp chùi nước giải tay chỉ thẳng vào ngực nàng cười rất dâm tiện nguyệt nga nhi hơi chút ngẩn ra lập tức mặt đỏ lên trong lòng thầm hậm hực Nàng ngẩn đầu nhìn lâm vãng vinh, hai mắt tên cúp đó đê mê, nước giải nhỏ rồng rồng, hoàn toàn bị sắc đẹp của mình hấp dẫn, không giống với vẻ nói đùa. Chẳng lẽ đây chính là lời nói thật của hắn? Thiếu nữ đột quyết hứ một tiếng mặt nóng như lửa. Tên đại qua vô sĩ! Mặt nàng rá lên, mày liễu cao lại, trong lúc lơ đỉnh sắc mặt đã chuyển thành lạnh băng, buồn bã nói qua lão công đại nhân hy vọng ngài tôn trọng nhân cách của ngọc già, đừng nói những lời hạ lô vô sĩ như thế nữa. nữ nhân độc quyết chúng ta không phải là mặt cho người khác ức hiếp. Ủa nhà đầu nện dự rồi còn quyến rũ như hậu ly sao chớp mắt cái đã biến thành khối băng rồi không may là loại chuyển biến này lại khiêu khích người ta nhất. trong lòng ngứa ngáy như mèo cào lâm bản vinh cười dâm đảng rồi nghiêm mặt nói. Ta có thể tôn trọng nhân cách của nàng, nhưng cũng hy vọng Ngọc già tiểu thư tôn trọng thú tánh của ta. Ta từ người biến thành thú cũng chẳng dễ dàng gì. Ngọc già khẽ phì cười, cười nụ nói. Chưa từng nghe thấy người nào tự khoe mình là thú, còn dương dương tự đắc. Qua lão công đại nhân, ngài thật thú vị, da mặt người đãi qua các ngài, đều dày như tường thành cả vậy ư. Cái thế giờ mặt à? Không thể làm công ăn, còn cần làm cái gì nữa. Lâm bản Vinh vẫn nhìn đâm đâm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng cười hát hát. <cười> còn người độc quyết các nàng, nữ nhân xinh đẹp như Nguyệt Nga Nhi mũi mũi thì có bao nhiêu thật đáng trọng đợi. Nguyệt Nga Nhi khẽ gạt đầu vẽ lạnh lùng trong mắt thoáng qua. Nữ nhi độc quyết chúng ta chăm chỉ chắc phát, lại thêm trí tuệ và xinh đẹp, vừa có thể lên ngựa giết địch, lại có thể ẩn thân sao màng. Là Minh Châu lấp lánh của Thảo Nguyên, người kiệt xuất nhiều không kể xiết, trong sự lớn mạnh của tộc ta, công tích của nữ tử tuyệt không hề kém nam tử. Nhà đầu này đúng là người theo chủ nghĩa nữ quyền, Lâm Vẫn Vinh ồ dài cười nói. Đúng thấy đúng thấy nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời mà, có đều từ lời kể của Nguyệt Nga Như mỗi mỗi mà xem thì vị trí của phụ nữ độc quyết cạo hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều. Nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời. Ngọc già mỉm cười thần thái vô cùng quyến rũ. So sánh của ngài thật thú vị. Qua lão công đại nhân, từ khi gặp được ngài tới đây, đây cũng là câu đầu tiên ngọc già nghe thấy thuận tay đó. Nàng khẽ mỉm cười mặt hoa trực trở vừa e thẹn lại hấp dẫn. Bồ ngực nhô cao tạo ra cơn sóng mỹ diệu giống như trái táo đỏ đầy dụ hoặc Khi thì cao quý, khi thì lạnh lùng, lúc lại mê hoặc tính cách khác trăm dạng biến hóa này khiến trong lòng lâm vẫn binh ngứa ngáy khó chịu cười khang hai tiếng. Ha! Thế sao? Vậy chẳng phải chúng ta tìm được tiếng nói chung rồi sao? Ngọc già giáo hoạt lát đầu. Chưa hẳn là thế. Qua lão công đại nhân, ngài già ta, người già thú khác biệt, đâu ra tiếng nói chung nàng mỉm cười nhìn hắn sắc mặt có chút e thẹn khóe môi khẽ hé ra nụ cười hàng mi dài rung lên trong sự đáng yêu mang theo vài phần quyến rũ rất là cảm dỗ. lầm vẫn vinh tựa như mê mẩn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nàng gật đầu nói cực kỳ nghiêm túc à, vậy tốt rồi tối nay làm cầm thú chập vậy. phi không biết xấu hổ ngọc già khẽ gác hai gò má ửn lên như quả táo đỏ ngọt ngào đầy hấp dẫn hoa lão công đại nhân ngây ngốc nhìn nàng tim đập đùng rã nước dãi nhỏ tí tách nhìn dáng vẻ si mê của tên cướp trong đôi mắt lam sâu thẳm của Nguyệt nga nhi thoáng hiện tia cười lạnh đắc ý <cười> Một ta sợ sợ lên mái tóc của tỷ tỷ hai ta sợ sợ lên khuôn mặt của tỷ tỷ Lâm Vãn Vinh cười trên mình ngựa người lắc lư dương dương đắc ý ngâm nga khúc hát Hai người hồ bất quy đưa mắt nhìn nhau, mắt trố cả ra. Sáng nay hắn ca hát cao thượng biết bao, sao có mấy canh giờ thôi đã trở nên bỉ ổi rồi. Cao tù ồ một tiếng cười nói. Hê hey, hê, đây bài hát Lâm Quỳnh Đệ mới sáng tác sao? Sao ta chưa bao giờ nghe qua thế? Hãy, hổ thẹn, hổ thẹn. Giờ dịch, lão giờ dịch lão hộ nhìn hắn khinh bỉ khi lão cao hát thập bát ngô sợ rằng lâm tướng quân còn đang yể đùng tè dầm ấy chứ a quanh đệ cao tẩu đuổi tới vỗ vai lâm bản vinh ghé vào bên tay hắn cười dâm haha <cười> người già nguyệt nga như sao rồi lúc đó thấy các người tình chàng ý thiếp móc móc meo meo không biết tán gẫu cái gì hắn là đêm qua đã thành háo sử rồi Hai mắt Lâm Vãn Vinh nheo lại cười nói, eh, Địch coi để là người tùy tiện như thế, Để già nàng ta nói toàn những vấn đề rất nghiêm chỉnh, Cái gì thiên già địa âm già dương nam già nữ người già thú? Eh, thiên địa âm dương nam nữ người thú, Quá nhiên là thật thâm sâu. Lão cao thầm tặc lưỡi, Cười dâm không ngừng, hôn quyền nói, a vậy ta chúc mừng huynh đẩy trước, Người làm ấm dường cuối cùng cũng lọt vào tay rồi. Ấm vườn, lầm vãng vinh cười hát hát, không nhanh không chậm nói. <cười> Cao đại ca nhầm rồi, để phóng chừng cô bé này muốn để làm Ấm giường cho nàng đó. Cao tù trận mắt kinh hoàng. Ê, không phải chứ, nàng ta dám tủy người làm Ấm giường giường nào mà chịu được chứ, sao có thể thấy được. Đây là chuyện người gian ta trá, là chuyện không hợp với thiếu nhi. Có thể sẽ hại đến tâm linh thuần khiết của cao đại ca, cứ giao cho một tay để xử lý là được. Lâm Vãng Vinh cười vỗ vai hắn. <cười> Lúc này nhiệm vụ quan trọng nhất của huynh chính là làm thật gọn chuyện đêm nay. Cao tù vỗ ngực bồm bộp ngạo nghễ nói. Có lão cao ta ở đây, Lâm huynh đại cứ yên tâm, làm loại chuyện này là thứ ta thạo nhất. Lâm Vãng Vinh cười gật đầu, phía bên kia hồ bất quy ghé tới nói. Ngân Quân theo tham báo báo về gần 3000 kỵ binh của người hồ đang trên đường thẳng tới Đạt Lan Trác, hiện giờ cách chúng ta gần 150 dặm. Lâm Vãn vinh ngẩng đầu lên, mặt trời đang lặn về phía tây, cánh tài dương đã sát mặt đất. Hắn ồm một tiếng chậm rãi nói: "Hồ Đại Ca, theo huynh thấy người hồ bao lâu nữa sẽ cắm trại?" Hồ Bất Quy trầm ngâm hồi lâu thận trọng gật đầu. "3000 người hồ này lên đường từ đêm qua, trên đường ngựa không ngừng gió chỉ nghĩ có hai tuần trà hành quân gấp gáp như thế cho dù là người hầu cũng chẳng chịu nổi chiến mã nhất định cũng phải mệt mỏi dạng phận cắm trại bổ sung lương thảo là phải làm nếu không đi không nổi trăm dặm nữa là chiến mã đã mệt chết luôn theo thám báo phía trước đã phát giác khoái mã do người hầu tung ra Xem ra là bọn chúng thừa lúc trời tối cấm chạy rồi, đợi chiến mã bổ sung nước và lương thực nghỉ ngơi một canh giờ là có thể khôi phục tám phần thể lực, sau nửa đêm có thể tiếp tục tiến lên. Hồ Bất Quy rất hiểu người độc quyết, lại là nhà nghề trong việc nuôi ngựa, hắn phân tích không bỏ sót chút gì, ăn khớp với tin báo về của thám báo. Mặc kệ là thế nào, chiến mã của người hồ đêm nay phải bổ sung lương thảo là chắc chắn rồi. Lâm Văn Vinh ồn một tiếng chậm rãi đi vài bước. Chỉ cần bọn chúng cắm trại, tính toán thật thận trọng thì cho dù ngồi hồ chỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ, thời gian này cũng quá đủ cho Cao đại ca làm việc rồi. Hồ bất quy cười nói, À, thời gian làm việc thì đủ rồi, nhưng quan trọng là Cao huynh đệ xuất hiện trước mặt hầu Nhân không chỉ đúng thời điểm mà còn phải trà trộn vào doanh trại không chút dấu vết. Điều này thì khó rồi. đây khó thì khó, có điều chưa chắc không thể là được. Lâm Vẫn Vinh gạt đầu lớn tiếng, dặn dò thám báo ở tiền phân chú ý hành tung của người hầu và thông báo kịp thời. Hồ Bất Quy nhìn bốn phía đột nhiên ngạc nhiên nói, ai Cao huynh đã đi đâu rồi? Lâm Vẫn Vinh cười thần bí, chờ chút, sắp ra rồi. Lời hắn vừa dứt liền nghe thấy tướng sĩ đội ngũ đằng sau gấp giọng hô to. À không thấy rồi, người hầu chảy rồi. Hai người vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn bốn mươi tộc nhân của Nguyệt Nga Nhi vốn bị trói cùng nhau, không biết từ khi nào bị người ta cởi dây thần. Bọn chúng phẫn nộ gầm trú, cốp chiến mã bên cạnh, nhảy lên chạy như bay về phương xa. Không được tha cho bọn chúng, giết! Yeah. Tiếng gầm giận dữ của lâm Vãn vinh truyền đi rất xa, mấy trăm tướng sĩ ra sức đuổi theo người hồ, tên bắn trào trào như mưa. Ba người độc quyết chạy phía sau kêu thầm mấy tiếng, trúng tên ngã xuống ngựa. Trong số người hồ bỏ chạy có một người kéo thấp mũ trâu quay nón kính mặt, khuôn mặt cũng không rõ ràng. Tên khốn này trên đường còn thỉnh thoảng quay đầu lại. Hướng về phía quân sĩ Đại Hoa gầm gừ giận dữ, bộ dạng rất đáng sợ. Bóng lưng người hồ này nhìn rất là quen. Hồ bất quy ngắn ra hồi lâu, thành lình vỗ tay cười. <cười> Lão cao người giỏi thật, ngay cả ta mà cũng lừa. <cười>